Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày phải thằng tí kéo sát nó xuống Đem đi quấn chiếu rồi thả nó xuống hồ cho tao Nhớ quấn cho thật chặt và nặng Nhét cả đất đá vào cũng được Tao không muốn ai nhìn thấy xác nó Nổi lên mặt nước nghe chưa Bà Bích cằn dặn kỹ lượng Dạ dạ dạ thưa bà Trục Tý bà giận cũng đồng thành Còn nữa Bà Bích nhìn vào hai thằng giò sẽ Tao không muốn bất cứ ai biết chuyện này rõ chưa? Dạ, dạ, tôi còn rõ rồi. Trong khi cả hai thằng đang loay hoay gỡ thi thẻ nhàn xuống, bà Bích tiến lại gần, con đèn này nó dậy. Lay mã bồi con đèn mới tỉnh, nhưng vì quá sốc trước cái chết của nhạn nên nó vẫn còn ruột. Mày biết tư cho bà tư biệt nói là con nhạn nó trốn đi rồi nghe chưa? Bà Bích càng giả. Nhưng thưa bà, con đèn ruột ruột, Sự thật là em nhạn chết rồi mà Sao bà lại Im đi Bà bịch nạt lớn Mày muốn bồi trò chết chấu ở mặt tao à Không lẽ nói ra là tại ông chủ mẹ hại nó Nên nó mới tự sát Để rồi người ta kiện lên quan à Không lẽ mày muốn ta với ông chủ mày bà Tù Dạ thưa bà Nhưng liệu làm như vậy có ác nhân quá không còn đẹp tỉ tề Không có gọi là ác nhân hết Tao chỉ vì bảo vệ gia đình này thôi Bà Bích nhấn mạnh Mày cứ làm theo lời tao Tao sẽ không bạc đãi mày đâu Dạ con biết phải làm gì rồi thưa bà chủ Con đẹp khe gật đầu Một bóng đèn đứng ném ngay cạnh cửa sổ bên ngoài phòng Tất cả mọi sự việc vừa diễn ra Hắn đều chứng tiến hết Hắn lặng lẽ bỏ đi Mới theo cửa sau nhà ông Thái Rồi biến mất hút Hắn hậm hực trở về phòng mình Người đó không ai xa lạ chính là chị Bình bốc Hắn đã mạnh làm cái ghế đầu bay thằng mà tưởng Kế hoạch đó dường như chưa nguê cơn giận Hắn đấm thẳng vào tường Mẹ kiếp Tại sao lại như thế Tại sao không giết lão già đó cho rồi Tại sao Hắn hẹt lời Chẳng lẽ mình đã tính toán sai nước cờ Hắn khẽ lầm bật Không thể nào Mình đã tính cẩn thận lắm mà Vậy thì lý do ở chuyện. Anh ngồi xuống, bình tĩnh trầm suy nghĩ, sau vài giây hắn lóe lên tia giận dữ, thật là khốn nạn. Anh ghé cầu nhau, tại sao mình lại quên mất điều này chứ, sai lầm của mình chính là tạo cơ hội cho thằng lũ và con nhàn yêu nhau. Nên con nhàn mới không nỡ giết lão, thật ra lúc đầu cơ hội đó chính là mấu chốt có lợi cho mình cơ mà. Không ngờ khi thay thế con nhạn làm công cụ giết lão thì lại phản tạm dụng. Sau khi biết rõ nguyên nhân, hắn lại trở nên tức giận cùng cực. Xem, tiện tài hắn ném thẳng ghế đầu ra ngoài cửa sổ, làm cho những mảnh vỡ vung tung ké khắp nơi. Ừ, chỉ tính sai một lê mà hỏng cá nước cờ, ta nói cho đẻ mà. Hắn đứng thẳng người tiến về cửa sổ, Rơi hai bàn tay lên trước giọt. Hắn ngửa mặt nhắm mắt hứng từng làm gió thổi và khẽ thi thầm. Tùy mật đi cơ hội lần này. Nhưng sẽ giúp mình rút kinh nghiệm cho lần sau. Thế ngày nào mình còn thời gian thì nhất định sẽ có cơ hội tốt. Gió thổi cuộn cuộn như nhấn mạnh lời thi thầm của hắn. Trong vườn hoa sư bỗng nhiên phát ra tiếng sỉ xào lạ. Như tức giận như cuồng nổ. Ngày đến thực vật vô tri vô giác. Mà còn có tính người vậy Tại sao con người lại mất đi nhân tính như vậy Hai giờ sau Tại bờ hồ gần nhà ông Thái Tí bà dần đang vác xác vào nhạn Đã được bò chiếu đến gần đó Sau khi đến nơi cần Đến thằng tí lên tiếng Ừ Làm gì có bấy nhiêu thôi mà tao thấy mệt bỏ mẹ Mày thì tối ngày ăn với ngủ Làm việc thì ít Bây giờ mới làm có chút chuyện mà đã tham Thằng dần cả nhận Mày thì biết gì mà nói, thằng tí phản ứng. Tao thì hậu hạ ông chủ lâu lâu còn bị đẩy qua hậu hạ cả cậu Toàn. Đâu có xứ như mày, được cậu hài trí trè trở. Thôi đừng có cài nánh, thằng Dân xua tay. Hậu hạ cho thằng cha Trí cũng chẳng sung sướng như mày nghĩ đâu. Nghe thằng Dân nói vậy, nên tí cũng thở dài, chẳng muốn nói thêm. Bọn chúng cột dây nơi thành triều và một tảng đá vôi khá to mà chúng vừa kiếm được. Sau khi mọi việc đều đâu vào đấy cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net